Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Hiệp Sư Đình Duy. Quý vị cùng các bạn thân mến, ngày hôm nay chúng ta tiếp tục theo dõi tiếp diễn biến tiếp theo của tập 12 tác phẩm truyện Khát Máu của tác giả Việt Nga. Chương 62 Thân thế của Việt Hoa Dạ, dạ Việt Hoa không biết nói sao đành dạ đại. Ông dông vừa nói chuyện với khách chốc chốc lại ngó ra cổng ngóng trông. Trừng nửa tiếng đồng hồ sau, có tiếng nói vang lên từ ngoài cổng. Ông dơ ngón tay lên miệng, ra giấu bảo mọi người im lặng. Mọi người đừng nói gì hết nha, tôi muốn cho con hạnh đào nó bất ngờ. Ba ơi, con và ba đi trở về rồi nè, con mua được mỡ mực tươi lắm, lát con quết trà mực chiên lên cho ba nhằm nhì nha. Má còn mua cả đồ nấu lầu hải sản nữa này bác. Lâu lắm ông mới thấy con gái vui như thế này, định mang đồ vào trong bếp, nhưng nhắc thấy có khách ngồi bên ngoài, hành đào hỏi bác. Nhà mình có khách hả bác? Ờ, khách thấy mua cây cảnh con gai vui nhu the nay đinh mang đo vao trong bep nhung nhac thay co khach ngoi ben ngoai hanh đao hoi ba nha minh co khach ha bac o khach toi mua cay canh con a con mang đồ xuống bếp đi rồi lên ba biểu. Bà Rông đã đi xuống căn bếp bên hông nhà rửa tay, giờ mết tất tười chạy lên. Tính bà hồi nào vẫn vậy. Định cất lời chào khách, nhưng thật mắt bà sững lại, ngó đâm đâm vào cô gái đang đứng sau chồng mình, miệng run run, nói không thành tiếng. Ờ, hạnh đạo, hạnh đạo con ơi, lên, lên má nói này. Bà chỉ nói được như vậy, vì không biết nói chi, chỉ thấy con nhỏ trước mặt giống con gái mình quá đổi. Một đình cảm giống như sợi dây liên kết. Chỉ có ở những người cùng huyết thống Mới cảm nhận được Tâm trạng hiện đại của bà rong là như vậy Thấy mẹ gọi hành đào Buông bội giò đồ đi chợ xuống Rồi chạy lên nhà Việt hoa đứng núp sau lưng bà Diệp Thảo Cố tình giấu mình khuất đi Vì vậy người đầu tiên hành đào Trông thấy không phải là Việt hoa Mà là hùng gấu Mặt cô đanh lại nói Bà, má Con không biết mấy người này Nhờ ba má đuổi họ đi cho, con bận rồi. Nói xong, cô xoay lưng, định đi xuống bếp thì hùng gấu đã vội nói. Hạnh đào, em không nhìn anh cũng được, nhưng xin em hãy ngó từ một lần xem đây là ai. Vừa nói hùng gấu vừa kéo tay Việt Hoa ra, đứng song song với mình. Không thể tưởng tượng được về mặt của hạnh đào lúc này, thần sắc cũng ngay lập tức thay đổi, tay chân bồn rộn muốn đứng không vững. Từ đâu nước mắt thì nhau ứa ra Cô lao vội đến nắm chặt lấy hai vai Việt Hoa Vừa lắc vừa nhìn sững vào mặt cô Gào lên tức tuổi Trời ơi Con gái tôi đứa con gái mà bao nhiêu lâu nay tôi tìm kiếm Tôi đã từng ân hận vì phải cho nó đi Cuối cùng ân giời nó nó về đây rồi Việt Hoa con gái của mẹ. mẹ Mẹ Việt Hoa cũng hỏa khóc Niềm vui trùng phùng tưởng sẽ chẳng bao giờ xảy ra Thì giờ đã hiện ngay trước mắt Cả ông bà rong, vợ chồng ông Văn Tùng và bà Diệp Thảo đều không ngăn được xúc động. Ai cũng rơm rơm nước mắt mừng mừng tồi tồi. vui nhất vẫn là Hạnh Đào, vị con gái đã trở về. Suốt cả ngày hôm ấy, ông bà rong và những người có mặt mới được tường tận ngọn nguồn câu chuyện. Trong khi ông bà rong và Hạnh Đào đều bu lại cảm ơn ân nhân đã nuôi đấng con cháu họ, thì ông gấu như một người thừa, chẳng ai hỏi han đến. Trật Việt Hoa hỏi mẹ một câu Khiến ai đấy đều sững sờ, bất ngờ Mẹ, vậy là con đã tìm được mẹ rồi Nhưng còn ba con đâu Mẹ có thể nói cho con biết được không Hành nào không nói gì Ánh mắt cô rất nhanh lướt ngang cô hùng gấu Nhưng rồi lại trở về về bình thường vốn có Cô định nói gì đó Nhưng lại buồn một câu Ba con chết rồi Mẹ nói sao Ba con, ba con không thể nào Con không tin đâu chợt hưu gấu bước đến bên hành đào quỳ xuống nói Hành đào Anh biết em cầm hận anh lắm Ngàn lần muốn anh chết đi Nhưng trong lòng em chưa một phút nào quên anh, có đúng không? Hãy cho anh một cơ hội Anh muốn bù đắp cho em và con, em nói đi Biết hoa là con anh phải không? Nó là kết tình tình yêu của chúng ta phải không em? Chỉ cần em xác nhận một câu Anh sẽ làm tất cả những gì em muốn kể cả cái chết Mọi người trong phòng đi hết từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. Tất cả đều hương ánh mắt về phía hành đào nhưng cô vẫn im lặng. Giây lát sau, cô mới lạnh lùng nói. Anh nhầm rồi. Tôi với anh làm gì còn tình yêu? Hay nói đúng hơn? Nó đã chết từ khi tôi bước chân ra khỏi nhà anh rồi. Việt Hoa là con tôi. Nó là cô một mình tôi. Anh có tư cách gì mà nhận sẵn chứ? xang chu đúng em cố tình nói vậy để chia cắt tình phụ từ của hai cha con anh phải không anh xin em à hay nói thật cho anh biết đi con nó cũng cần biết sự thật đừng làm vậy tội nghiệp con em ơi tuy không nói ra nhưng mọi người đều hiểu giữa hai người họ còn nhiều uẩn khúc nhưng cần giải quyết mà không ai muốn xen vào có lẽ ông bà rong cũng hiểu con gái họ đã đau khổ quá nhiều rồi khó khăn lắm Cô mới trở về. Một người phụ nữ 46 tuổi không còn trẻ trung nữa để có thể làm lại từ đầu. Mặc dù hành đào vẫn còn nhuận sắc, nhưng việc con gái bao năm nay chưa hề rung động hay ưng thuận một ai chứng tỏ cô vẫn còn nặng tình với người cũ. Mặc dù trong tim có thể cô rất hận người đàn ông này. Vì vậy, ông bà không tham gia ý kiến để mặc con gái tự giải quyết. Vợ chồng bà Diệp Thảo và ông Văn Tùng cũng coi như hoàn thành sứ mệnh của mình nên xin phép cáo từ trở lại Sài Gòn. Việt Hoa lưu luyến chào ba mẹ nuôi và xin phép về Sài Gòn sau. Phần ông bà Tùng Thảo cũng nhớ cô con gái Diệp Thanh lắm rồi. Từ giờ sẽ gọi cô là Diệp Thanh. Bà Diệp Thảo tin Việt Hoa và mẹ ruột sẽ giải quyết em thấm chuyện gia đình và mong cho hai mẹ con được hạnh phúc. Nhận tin ba mẹ sẽ đáp chuyến bay xuống Tân Sơn Nhất lúc 19 giờ tối, Hoàng Phong đưa Diệp Thảo đi đón hai người. Vừa bước ra khỏi sảnh chờ, nhìn thấy con gái, bà đã vui mừng khôn xiết, bước nhanh lại phía cô. Diệp Thanh cũng xúc động không kém, nên khi thấy bà giang tay ra, cô đã nhào đến ôm chầm lấy bà. Được rồi, con gái, về nhà đã. Hoàng Phong, cảm ơn con đã đi đón chúng ta. Mấy ngày nay. Hưng Mặc Ma thấy Hùng Gấu tay đổi hẳn, điều khiến hắn lưu tâm lời như đàn anh muốn rửa tay gác kiếm. Điều này thật khó tin ở một tay xã hội như Hùng Gấu, nó làm cho Hưng Mặc Ma lẫn cấn và âm thầm tìm hiểu. Cuối cùng vận may đã đến với hắn. Trong một lần tìm đến nhà Hùng Gấu để báo cáo đề nghị công việc, Hưng Mặc Ma vô tình nhìn thấy Hùng đang tiễn ba người làm mặt ra cổng. Cũng may hắn đứng nép vào tán cây bên ngoài nên không ai để ý. Nhìn thấy Hùng Gấu tỏ vẻ thân thiện và bắt tay hai người nọ làm hắn sững người. Đôi mắt cũ vợ có hưng mắt ma Như muốn lồi hành ra ngoài Miệng lầm bầm Mẹ kiếp Đúng là oan ra ngõ hẹp mà Tao đã muốn quên đi Nhưng số phận trêu ngươi Lại bắt tao phải nhớ Hả? Lâu quá rồi nhỉ Tại sao vợ chồng mày lại xuất hiện ở đây Chúng mày có quan hệ thế nào với sếp hùng Và con nhỏ Việt Hoa kia nữa Nó là thế nào với bọn bay Nhưng cho dù thế nào Thì việc chúng ta gặp lại nhau ở đây Là do ông trời sắp đặt Tao sẽ là người kết thúc tất cả Hắn nằm ở một mình, đôi tay nắm lại thành quyền, căng tay ra nghe ngóng. Đợi cho đôi vợ chồng nhà kia đi khuất thay vì vào nhà đàn anh như dự kiến, hưng mắc ma lại quay xe rời đi. Trong đầu suy nghĩ mông lùng, tai hắn có nhầm không? Hình như hắn vừa nghe thấy tiếng con nhỏ xinh đẹp kia gọi vợ chồng Diệp Thảo là ba mẹ. Vậy là thế nào? Không lẽ con Việt Hoa đó là do bọn này sinh ra? Khó hiểu thật, chuyện quái quỷ gì ở đây thế? Nếu là vài năm về trước Cha Hưng mắc mà không ngại mà ra tay Tiễn cả nhà chúng nó xuống xuống vàng một thể Nhưng bây giờ có tí tuổi rồi Độ chín chắn cũng được nâng lên Mỗi được đi nước bước Hắn không thể hồ đồ như hồi trẻ Mà phải tính toán kỹ lưỡng Hắn phải làm gì đây Định buông xuôi tất cả Nhưng cứ mỗi khi nghĩ đến cái chết tức tuổi Của Khánh Đài Bàng Thì hắn lại muốn săn bằng mọi thứ Muốn chém, muốn giết tất cả những kẻ Đã khiến hắn mất đi anh trai của mình Trời đã sinh ra hắn để làm công việc này, bản thân chưa từng ngần hận, cũng chưa một lần run tay. Nhất định hắn phải điều tra vợ chồng nhà kia, xem mối quan hệ giữa bọn chúng với hùng gấu như thế nào, rồi mới tiện bề tính toán. Hôm nay hùng gấu rất vui. Hắn vui vì không ngờ cuộc đời vô vị của mình cuối cùng cũng khởi sắc. Vui vì không ngờ có một ngày hắn được làm cha. Cầm thợ giấy sẽ nghiền mây điện trong tay hắn liên tục hôn lên đó rồi nói một mình. Anh Đào, cảm ơn em. Cảm ơn em đã sinh ra cho anh một cô con gái xinh đẹp. Đời này hùng Gấu không còn lo gì nữa rồi. Không có con trai cũng được. Sau này bao nhiêu tài sản ta sẽ dành hết cho đứa con gái mang tên Việt Hoa này. Nó xứng đáng để có mọi thứ. Đang thì thầm một mình thì bên ngoài văng lên tiếng gõ cửa. Bị cắt mất dòng suy nghĩ. Hùng Gấu bực bội trời thề. Bài kiếp, thằng nào đây? Làm đây sẽ bơi, em vào được không? Nghe thấy tiếng hưng mắc mà. Hùng gấu buộc phải nến cục tức lại nói Vào đây Dạ sếp có chuyện gì mà vui thế <cười> Vui chứ chúng mày có biết anh vừa tìm được Một báu vật không Sếp nói gì em không hiểu Anh mới tìm ra được con gái Là con gái ruột của anh Ô sao trước giờ em không nghe thấy sếp nói gì Về vụ này thế Chuyện xưa lắc rồi lờ Đừng thôi kể lại dài dòng lắm Đấy lúc nào đẹp trời Anh sẽ giới thiệu chú với con bé Chú sẽ thấy bất ngờ vì bất ngờ cho mà xem cấm được lỡ sớ làm bậy đấy ấy chưa gì sếp đã đây em là con gái sếp ấy thì đời nào em dám làm bậy ăn tùy nơi chơi tùy trốn sếp yên tâm chưa thực sự tin thằng đàn em hùng gấu giơ điện thoại chìa ra cho hưng mắc ma xem đây này nhìn chỗ kỹ vào kẻo nhầm chú làm ăn bầy bà đâu cũng được nhưng mà con gái anh nghe, chớ có đồng vào nhớ là phải tránh cho xa đấy sao lại như vậy hưng mắc ma phải dụi mắt mấy lần mới biết mình không hề thong manh hay mồ giờ. Rõ là con Việt Hoa đây mà. Sao nó lại là con của hùng gấu chứ? Đúng là đời cái néo gì cũng có thể xảy ra. Thằng đàn anh còn vinh mặt đe hắn không được làm bậy với con nhỏ này ư. Hắn không nhớ nó đã bị thằng bò mẹ kiên khủng chơi cho tanh bành tơi bời rồi ư. Sạch sẽ quái gì đâu mà phải ra vẻ ta đây. Bố khinh. Nếu không để cái ơn cứu mạng của hùng gấu trước đây thì hương mắc ma phai ra ve ta đay bo khinh neu khong đe cai on cuu mang cua hung gau truoc đay thi hung mac ma đa thoi cho tên đàn anh một quà đấm vào mặt rồi. Ở đó mà dạy đời Giá hùng gấu đừng nói lên những câu này Thì hưng mac mà đã không làm bậy Cơ mà tất cả cũng tại tên đan anh Đã tự cho mình cái quyền quyết định thay cho hắn Nên một kế hoạch Đã được hắn đấp bổ. Ổ mưu Ngoài mặt hắn vẫn tươi cười Niềm nở Ôi Tốt quá rồi Đúng là trời xanh có mắt Không ngờ cô bé Việt Hoa đó này là con anh Chúc mừng sếp Cảm ơn chú em Chú Hưng này, anh vừa mới biết được một bí mật đồng trời, nghe xong mà bạc hoàng hết cả người. Thấy câu nói có vẻ nghiêm trọng, Hưng Mắc Ma ba hoang Chừng sống với bà, giết người bịt đầu mối. Hưng Mắc Ma noi chuong song ba giet Có gì anh cứ nói tuyệt ra đi, úp mở với em làm gì? Chú còn nhớ vụ, anh sai chú bắt cóc con nhỏ Hải Yến cách đây ba năm không? Sao vậy anh? À... Ngày ấy giá chú đừng ra tay giết nó Thì bây giờ anh không phải lấn cấn trong lòng thế này Bực mình vì hôm nay gã này Cứ như đảo già gàn dở Mãi trả đi vào trọng tâm Hưng mắc ma gắt Ông anh chưa già mà đã lầm cầm rồi Chẳng có gì phải lo hết Con nhỏ đó đã nằm sâu dưới ba tấc đất Đem theo mọi bí mật xuống mổ rồi Em thách cả bộ công an Cũng không tìm ra Thì anh sợ cái gì Cứ yên tâm kê cao gối mà ngủ đi anh Mọi chuyện đã coi em rồi Nhưng hùng gấu đã lạnh giọng. Chú có biết con nhỏ đó xuất thân thế nào không? hừ, Nó chính là con gái của vợ chồng thằng Tùng Con Thảo Hai kẻ đã gây ra cái chết cho anh trai em Cái đó thì anh biết Nhưng chú có biết Vì sao anh lại tìm được con gái của mình không? Chính vợ chồng họ Đã nuôi nấng con bé Từ lúc mới 3 tuổi đến tận bây giờ đấy Anh là một thằng cha tồi, Đã bỏ bê người đàn bà của mình Còn không biết đến núm ruột Mà mình đã sinh ra Ý anh là gì em không hiểu. Anh biết sớm muộn chú cũng sẽ gặp lại vợ chồng họ bởi chú từng muốn đổi cùng giết tận cả nhà đó cơ mà. Giờ, anh khuyên chú thật lòng. Cũng mong chú nể mặt anh, bỏ qua ân oán, rửa tay gác kiếm đi. Đừng ân oán giang hồ nữa, cứ hoàn hoàn hoàn tương báo mãi đến bao giờ mới giết. Chú cũng cần phải lập gia đình, lấy vợ sinh con, chứ sống độc thân mãi thế nào được. Đừng tạo nghiệp nữa, Kẹo sau này hối hận không kịp đâu. Anh chú mất đi, cũng là do chú ấy gây tội với người khác trước. Đổi lại chú đã bắt cóc con cái người ta, đưa đi mỗi đứa một nơi, khiến gia đình họ ly tán rồi. Sau đó lại giết chết đứa chị. Như vậy coi như không ai nở ai. Đừng gây thêm tội nữa hương ạ. <cười> Gớm chứa, một thằng chưa từng biết đến tình thương, mà hôm nay hoi han khong kip đau anh chu mat đi cung la do chu gay toi voi nguoi khac truoc đoi lai chu đa bat coc con cai nguoi ta đua đi moi đua mot noi khien gia đinh ho ly tan roi sau đo lai giet chet đua chi nhu vay coi nhu khong ai no ai đung gay them toi nua hon a gom chua mot thang chua tung biet đen tinh thuong ma hom nay lai giao giảng đạo lý và lòng chất cần cho hắn. Chẳng phải hùng gấu đã sai hắn đi bắt cóc Hải Yến về cho mình ư. Nếu con nhỏ đó không chống cự và dọa báo công an, thì hắn cũng không thèm ra tay làm gì vội. Có trách là trách nó quá ngu ngốc nên tự mình tìm đến cái chết mà thôi. Hắn chỉ không nghĩ đến tình huống. Hùng gấu lại có một đứa con gái. Để rồi số phần một lần nữa trêu người hắn, xui khiến cả vợ chồng cầu tạc đó nuôi nấng con bé. Giờ thì nghiệm nhiên hai kẻ đó lại trở thành người ơn của hùng gấu. Bắt hắn phải đứng trước sự lựa chọn Một bên là kẻ thù Một bên là ân nhân của mình Hắn sẽ nghe theo hùng gấu Hay nghe theo tiếng gọi luôn lung nấu trong tim Càng nghĩ hắn càng cay thằng đàn anh Đúng ra hùng gấu phải biết mọi chuyện Thành ra như vậy Lão cũng phải chịu phần lớn trách nhiệm Chứ đâu phải đột tiệt mọi tội lỗi lên đầu hắn Nếu ngày đó hắn không xóa sạch dấu vết Thì bản thân đã phải dựa cột lâu rồi Để do ý tứ đàn anh hắn đành phải đưa ra một phép thử. Anh yên tâm, em không làm gì liên lụy đến anh đâu. Tuy nhiên, thù vẫn phải trả, em không thể tha cho vợ chồng nhà nó được. Em tha không giết cả nhà nó là may. Chú, chú định làm gì? Anh tưởng em không biết, con em sinh đôi của con Hải Yến là ai ư? Nó chính là bạn gái của Toàn Hoàng Phong đó. Nếu muốn ra tay với con nhỏ này, em đã khử nó lâu rồi. Oan có đầu, nợ có chủ. Em sẽ tìm đến vợ chồng thằng Tùng Con Thảo để đòi nợ. Nợ máu, phải trả bằng báo hung gấu không nghĩ tên đàn em lại cố chấp đến vậy nên mới nói một câu ngu ngốc nếu chú vẫn cố tình động đến họ không nghe lời khuyên của anh thì căng đấy anh có đầy đủ bằng chứng để báo công an về tội ác của chú đấy làm gì mà căng thế đại ca không giết thì không giết em nghe đại ca tha chết cho chúng là được chứ gì Đừng để tình nghĩa anh em đã gây dựng bao năm bị sứt mẹ chỉ vì những kẻ không đáng anh ơi. Ừ. Anh tạm tin lời chú. Đừng khiến anh thất vọng nha. Lời cảnh tình của hung gấu không khiến hưng mắc ma động tâm mà lại làm hắn truyền hướng mục tiêu. Đêm ấy, hưng mắc ma lai lam han chuyen huong có một quy định táo bạo và chính điều này đã khiến một kẻ phải trả giá đất. Đêm nay, trong không gian tĩnh mịch Nằm trong căn biệt thự rộng lớn chỉ có một mình, hung gấu lại nhớ đến người xưa. Mặc dù chuyến đi quân nhân vừa rồi hắn đã ra sức truyết phục và tỏ ra vô cùng hối hận mong hành đạo tha thứ, nhưng cô một mực tự cự tuyệt. Bù lại hắn được đền đáp bởi một niềm vui vô cùng to lớn chính là đứa con. Đến giờ phút này, hay nào không thể giấu diếm, cô đã thừa nhận Việt Hoa là giọt máu của hắn, vậy nên hắn cảm thấy được an ủi phần nào. Khi phát hiện hắn đã bỏ rơi mẹ con mình không màng sống chết, vết hoa tỏ ra hờ hững lạnh nhạt với hắn, thậm chí khi chỉ còn ba người cô bé còn chỉ trích, hắn bội bạc máu lạnh. Lúc đó, hắn chỉ biết ngậm tăm, về con gái nói quá đúng. Sau hắn tin, với sợi dây liên kết thiêng liêng của tình phụ tử, chắc chắn một ngày không xa, con gái sẽ tha thứ cho hắn. Và biết đâu, nhờ đứa con này, hắn sẽ có cơ hội nối lại tình xưa với hành đạo Như thế một nhà ba người sẽ có một cái kết viên mãn. Đang chìm đắm trong suy tưởng về một viễn cảnh hạnh phúc, choông đùng gấu thấy cánh cửa đang từ từ mở ra, và một bóng đen nhanh như chớp ảo vào phòng lao đến áp sát người hắn. Hùng gấu bật lên, nhưng động tác của hắn làm sao mà nhanh bằng tên sát thủ trước mặt được. Chỉ bằng vài thế võ hiểm, hùng gấu đã bị tên bịt mặt làm cho thúc thủ, hai cánh tay bị bè quạt sau lưng, mặt méo sạch, Ú ớ, thằng khốn, bệnh, mày, mày muốn gì? Cứ nghĩ tên máu lạnh sẽ im lặng mà hành sự, nhưng hắn bất ngờ lên tiếng. Ông anh không nhận ra thằng em ư? Lúc này thì hùng gấu đã nhận ra, kẻ khác đang khống chế mình là ai? Thảo nào võ công của hắn lại cao thế? Cũng chỉ có kẻ này mới đủ sức đấu lại với hắn. Nhưng tại sao hắn lại làm như vậy? Hùng gấu có chết cũng không thể ngờ, một thằng đàn em thân cận được hắn coi như cánh tay phải, Lại trở thành kẻ phản phúc là vì cớ gì? Hưng mắc mà, chú tính làm phản đưa. Anh đã từng cứu mạng chú, chưa từng xử tệ với chú bao giờ. Vậy mà chú tính nghễ oán báo ân à? Nói đi, vì sao chú làm thế với anh? Hưng mac mà ngạo nghẽ, cười lạnh. Hả, đúng ra, đàn em không tính lấy mạng ông anh đâu. Nhưng tiếc là, đại ca đã biết quá nhiều. Có trách thì trách bản thân anh đã tự chúc lấy tai họa thôi. Trước khi chết thằng này cũng không ngại gì mà nói hết cho anh nghe. Kẹo lại bà Hưng mắc ma là kẻ anh cháu đã bắt. Việc ông cứu tôi một mạng là không thể phủ nhận. Đổi lại thằng Hưng này cũng đã bán mạng cho ông mười mấy năm trời. Làm lời cho cái công ty ma của ông rất nhiều tiền. Cũng thay ông thanh toán nhiều mối ân oán giang hồ vì ông. Và ông đã khiến tôi phải ra tay hạ sát con nhỏ Hải Yến. Vậy nên, chúng ta coi như huề không ai nở ai nữa nhé Hùng gấu cay đắng, không ngờ ra đầu rồi, mà còn bị thằng đàn em chơi trong một vố đau hơn hoạt. Giờ cho mot biết là nuôi ông tay áo thì đã muộn rồi. Trần nghĩ, không lẽ mình lại phải bất lực nằm im chịu chết như thế này ư? Không thể nào. Để kéo dài thời gian nhằm nghĩ kế thoát thân, Hùng băn khoăn hỏi. Vậy tại sao chú lại muốn lấy mạng anh? Anh đã làm gì bất lợi cho chú? Anh không tin câu nói chỉ vì biết quá nhiều mà chú nỡ lạnh lùng xuống tay với huynh đệ của mình. Việc tôi giết con Hải Yến chỉ có mình anh biết. Giờ anh lại làm thân với cha mẹ nó. Hai nhà đã trở nên thân thiết vì các vợ chồng cầu vi ca đó có ơn với anh. Con gái anh là con nuôi của chúng. Vậy anh nghĩ xem tôi có nên để cho anh sống tiếp không? Hay vào một ngày đẹp trời nào đó anh sẽ bán đứng tôi, báo cho công an, thì thằng này rũ tù ư. Không chỉ rũ tù, mà có khi còn lãnh án dựa cột. Thế nên để diệt trừ hậu họa, cần tắc vô anh náy, tôi sẽ tiễn anh xuống suối vàng trước. Nếu có kiếp sau, chúng ta vẫn là huynh đệ. Ok. Tạ khốn, mày định làm gì tao hả? Lời nói vừa bật ra, hùng gấu đã bị hưng mắc mà nhanh tay. Chụp luôn trước khăn có tẩm thuốc mê vào mặt. Chưa đầy một giây, thân thể to lớn của Hùng đã đổ vật ra giường. Nhách mép cười thầm, hưng mắc ma nói: Tôi sẽ tặng cho anh một cái chế đế mái tựa lông hồng, không hề đau đớn. Đời người ai chẳng phải chết một lần. Vì vậy, anh hãy cảm ơn thằng này đi. Nếu anh sống thì tôi chết. Và ngược lại, tôi muốn bí mật về mọi chuyện sẽ được anh đem theo xuống mổ. Vĩnh biệt hùng gấu, hẹn gặp lại kiếp sọc. Nói xong, hưng mắc mà rút trong người ra một chiếc xì lạnh tiêm bơm đầy thuốc, chọc thẳng vào tĩnh mạch hùng gấu, bóp mạnh. Khi chiếc kim vừa rút ra, chỉ thấy hùng gấu mắt trợn trừng, rồi bọt mép, giật lên mấy cái, rồi nằm sụi lơ. Toàn bộ hành động này được thực hiện rất nhanh, vô cùng chuẩn xác, không một động tác thừa, cũng không một ai hay biết. Hưng mắt ma lọt vào đây một cách rất dễ dàng và mấy con béc dê không thèm sùa lấy một tiếng. bởi hắn đã khóa mỏ chúng bằng mồi được tầm trong những miếng thịt nướng thơm phức. Hệ thống camera đã bị hắn vô hiệu hóa trước đó rồi. Hắn đã chuẩn bị cho cuộc chơi quá đầy đủ khi vẫn toàn đồ đen, đeo mặt nạ kín mít, găng tay sỏ cao su. Thế này thì cảnh sát cũng rất khó để tìm thấy hắn. Sau khi kiểm tra kỹ càng thấy tên đàn anh đã chết, hắn mới yên tâm rời khỏi ngôi biệt thự nhanh như một con mèo. Hưng Mặc Ma đi men theo hành lang để tránh tầm quét của camera an ninh nhà bên cạnh. Thời điểm này đường phố chưa nở gắn camera nhiều như sau này, chỉ có những nhà mặt tiền có điều kiện hay cơ hội kinh doanh mới trang bị thiết bị này. Nhưng một sai lầm chết người mà Hưng Mặc Ma bỏ qua, đó là trong ngôi biệt thự rộng lớn này không chỉ có một mình hung gấu Mà còn có một bà giúp việc Bình thường hắn ít khi gặp bà này Có lẽ vì thế mà hắn quên chăng Hay hắn nghĩ đàn bà yếu đuối Thì không làm được gì Và bây giờ đã là 2 giờ sáng Là lúc mọi người đang ngủ say nhất Còn ma mà, mà biết hắn đã làm những gì trong đó Nhưng hắn đã nhầm Và đốt lúc hắn Tự trong phòng ông chủ bước ra Bà hiên giúp việc cũng mở cửa Tính xuống bếp lấy thêm nước Đêm nay co le vi the ma han quen chang hay han nghi đan ba yeu đuoi thi khong lam đuoc gi va bay gio đa la 2 gio sang la luc moi nguoi đang ngu say nhat co ma ma biet hiểu sao bà khó ngủ Mà không ngủ được thì lại khát nước và hay đi tiểu. Vừa hé cửa chưa kịp thò người ra, bà trật á khẩu khi thấy một bóng đen từ trong nhà lao ra ngoài, thân thủ cực kỳ nhanh nhẹn. Hắn phi ra cửa, và bằng một cụ băng người đã nhảy phóc ra khỏi bức tường của ngôi biệt thự. Lạ một cái là hai con chó bẹc dê có tiếng là dữ dằn, lại không hề sùa lấy một tiếng. Bà đoán mười mươi, chắc chắn đó là kẻ gian rồi, người thường không thể hành động mờ ám như vậy. Người bà run như cẩy giấy Chân buồn rồn không muốn bước nữa Nhưng ý chí thôi thúc phải lên nhà Xem có chuyện gì xảy ra không Nghĩ là làm Đợi cho không còn động tĩnh gì nữa Và tầm này chắc tên là Mặt đã đi xa Bà mới rón rén lên nhà trên Cửa chính cân biệt thự mở toang hoác Nhất định là có chuyện rồi Tiến đến phòng ngủ của ông chủ Bà hiên run rảy đưa tay lên gõ cửa Ông chủ ơi Ông chủ Im lặng không có tiếng trả lời Bà gọi thêm vài câu nữa vẫn không tin động tĩnh liền hốt hoàng đầy cửa. Cánh cửa dễ dàng mở ra do bên trong không có chốt. Căn phòng tối om khiến nỗi sợ của bà càng được nhân lên gấp bội. Mò mẫm bật công tắc điện căn phòng bưng sáng lên làm cho bà nhìn rõ người đang nằm bất động trên giường. Nhưng có gì đó không giống với bình thường khiến bà hơi lo lo. Tiến lại gần hơn bà gọi lớn Ông chủ, ông, ông có làm sao không? mươi 64 Cái chết bí ẩn. Vẫn không thấy ông ấy trả lời. Bình thường ông Hùng rất thính ngủ, chỉ cần một tiếng động lạ trong đêm, ông ấy đã vùng dậy ngay, chứ đừng nói là để cho bà gọi mấy lần như vậy. Trần đôi mắt bà hoa lên, bởi hình ảnh Hải Hùng đập vào mắt. Rõ ràng ông Hùng đang mở mắt chứ không phải nhắm, mà mở trừng trừng không chớp. Khóe miệng ông bị làm sao thế kia? Ôi giời đất ơi, sợ quá! Lão nguyệt sụp bật mép, lễ nào... Giờ thì hồn vía bà hiên bay lên mây cả rồi. Bà chạy chối chết ra khỏi phòng của ông. Hệ thị công tắc đèn ở đâu thì bật lên ở đấy. Căn biệt thự bỗng bừng sáng trong đêm. Bà biết làm sao bây giờ? Kêu cứu ư? Đúng rồi, rõ ràng là ông ấy đang bị tai biến cần phải cấp cứu ông chủ gấp. Nói là làm, bà chạy vụt ra ngoài sân lấy hết dũng khí kêu lên. Bơ là nước ơi, cứu với có người bị tai biến, cứu người. Bà kêu lên mấy lần như vậy vẫn không tư động tĩnh gì. Quái lạ, hai con chó hôm nay làm sao ấy nhỉ? Cha thêm sùa lên một tiếng. Đúng là điên hết cả rồi. Bà đại lập cập chạy về phòng, lấy dâu chìa khóa, tất tười chạy ra cổng. Bà hiên tiến đến cân nhà sát bên, đập mạnh vào cánh cổng. Vừa đập, vừa kêu thất thanh. cứu với, có hay không? Giúp tôi với. Lần này thì tiếng kêu cứu của bà có công hiệu. Thêm hai ba câu nữa, bà thấy trong nhà đã bật điện và cánh cửa đã hé mở. Tiếng dép loẹt quẹt đi ra và một dòng đàn ông khê đồng ngái ngủ văng lên. Đang đêm, ai gọi gì mà to thế? Ôi, mày qua ơn rồi, ông ơi, nhờ ông qua xem hộ, ông chủ tôi bị làm sao ấy, mồm xùi đầy bọt mép, mắt thì trận trừng ra. Nghe bà giúp việc hàng xóm nói vậy, ông này cũng phát hoàng nói. Ôi tôi chết, vậy là có chuyện rồi, thế bà đã gọi cấp cứu chưa? trong nhà còn ai không dạ không chỉ có ông chủ và tôi thôi nhờ ông coi giúp và gọi giùm tôi một tiếng thú thực tôi hãi quá thấy bà giúp việc đã luống tuổi lại biết chủ căn biệt thự này chính là ông chủ của tập đoàn hùng thịnh không vợ con gì nên người hàng xóm nhanh nhẩu khóa cổng nhà mình lại rồi đi theo bà hiên sang nhà hùng gấu khi hai người vào đến cửa phòng ông hàng xóm chủ động gọi lớn ông hùng ơi ông có sao không Vừa gọi ông vừa tiến lại chiếc giường ngủ Thì tá hỏa tam tinh khi nhìn thấy bộ dạng của ông Hùng Là đàn ông nên tuy có hơi hoảng Nhưng ông vẫn sợ tay vào người hùng gấu Lai gọi Ông Hùng, ông có nghe tôi gọi không? Lúc này ông mới nhìn kỹ khổ chủ Và nhận ra điều gì đó khác thường bèn đưa tay lên mũi chủ nhà kiểm tra Nhưng ngay lập tức rụt tay lại Lắp bắp nói Ôi, không ổn rồi, không còn thở nữa Hình như ông ấy chết rồi, bà xem này Bà Hiên giúp việc lúc này Mặt đã cắt không còn giọt máu Nghe ông hàng xóm nói ông chủ mình đã chết thì hại lắm, chân tay bồn rồn, nói không ra hơi. Sao, sao thế được? Ông, ông nói thật không? Hừ, bà này lạ, tôi nói đùa bà làm gì? Ông ấy chết rồi, là thật đấy. Bà xem gọi cho người thân đến đi, gọi ngay. Dường như sợ ông hàng xóm về mất, bà Hiên cố gắng năn nỉ. Ông, ông đừng về vội nhá tôi sợ về đây một mình lắm, làm ơn. Được rồi, tôi sẽ ở đây với bà, nhưng mà có hai người thế này cũng không ổn để tôi đi gọi thêm người. Ông cho tôi đi cùng với, ở đây tôi hại lắm. Cái bà này mắc cười thật, bình thường có sao đâu mà sợ. Thôi, bà đi gọi điện đi, tôi đứng đây chờ. Hôn vía của bà Hiên đã treo ngược cảnh cây, chân cẳng thì díu cả vào nhau. Giờ bà đi vào nhà, bà còn sợ, chứ đừng nói là gọi điện. Liệu díu một lúc cuối cùng bà cũng nhớ mình có ghi mấy số điện thoại của công ty mà có lần ông Hồng cho hon via cua ba hien đa treo nguoc canh cay chan cang thi diu ca vao nhau gio bao đi vao nha ba con so chu đung noi la goi đien lieu diu mot luc cuoi cung ba cung nho minh co ghi may so đien thoai cua cong ty ma co lan ong hung cho Liên chạy vội xuống nhà ngang, lúi húi mãi mới tìm thấy cuốn sổ con con. Lại thêm một hồi nữa bà mới đi được vào phòng khách cân biệt thự để gọi điện. Khổ nỗi, tầm này mọi người ngủ hết rồi làm gì còn ai ở công ty. Hàng xóm tốt bụng thế bà cứ ngôi hoay mãi đành tiến đến giật lấy cuốn sổ trong tay bà mở ra xem, rồi tự mình bấm số. Thấy chứ bảo vệ hiện ra, ông đoán ngay đây là người cần gọi, y như rằng chuông điện thoại đổ dài. Mãi sau mới tới người nhắc máy Giọng đàn ông ngái ngủ bực bội vang lên Alo Ai gọi vào giờ này vậy Có biết mấy giờ rồi không Xin lỗi Anh là bảo vệ công ty Hùng Thịnh à Đúng rồi Có việc gì nói nhanh đi Đêm hôm đang ngủ ngon thì bị dựng dậy Mệt quá Anh gọi người đến ngay nhà riêng của ông Hùng đi Ông ấy xảy ra chuyện rồi Đầu dây bên kia nghe vậy thì có phần hoàng Anh ta hỏi giận giọng Ông nói gì sẽ bị làm sao Chết người chứ còn sao nữa Anh đến ngay đi, bảo thêm vài người nữa đến nhá. Rồi không đợi người kia hỏi thêm, ông cúp máy ngay. Có mỗi hai số này tôi hả bà, còn ai nữa không? Không, tôi chỉ biết có thế thôi. Thế thì uh, chờ vậy, coi như uh, tôi gọi được cho bảo vệ rồi, lát kiểu gì cũng có người đến. Bây giờ bà mới tất tả chạy theo ông thêm sang nhà hàng xóm cạnh đó gọi thêm người. Thấy có chuyện, nên tầm 15-20 phút sau, hàng chục bóng người đã đứng đối nhố trong sân ngôi biệt thự. Thế vài phút nữa thì anh bảo vệ cũng chạy chiếc xe máy cà tàng đến. Mọi người thi nhau hỏi thăm xem tại sao ông Hùng lại bị như vậy và vì sao mà bà phát hiện ra. Trời ơi, các bác hỏi tôi mới nhớ. Cũng bởi tôi khó ngủ nên dậy lấy nước tôi thấy có người chạy từ trong nhà ra rồi nhảy qua tường rào chạy mất có khi nào. Ông thêm thấy thế thì chen ngang. Sao hồi nãy bà không nói ngay? Có thể kẻ đó liên quan đến cái chết của ông Hùng thì sao? À, tại lúc nãy tôi cuốn qua có nghĩ ra cái gì đâu. À mà giờ ông nhắc tôi mới nhớ, hai con chó trong nhà chả biết chạy đi đâu mà đến giờ cũng không thấy sủa tiếng nào. Chết rồi, vậy thì đúng rồi, chắc kẻ xấu lọt vào nhà giết chết ông ấy cũng nên, phải báo công an thôi. Chợt có người hét thất thành. Mọi người đến đây mà xem này, hai con chó, hai con chó bị đánh bà rồi, nằm chết queo ở dưới bụi cây cảnh thế này. Ngày hôm sau, tin chủ tịch tập đoàn hung thịnh bị kẻ xấu đột nhập vào nhà giết hại đã loan đi khắp nơi các công ty lân cận, đối tác làm ăn đều biết tin. ai cũng đoán ra đoán non về cái chết của ông ta. người thì bảo làm ăn công minh bạch nên bị đối thủ triệt hạ, kẻ to về ám hiểu lại nói ông chính là một mắt xích trong đường dây thế giới ngầm và cái chết của ông chính là sự thanh trừng của tổ chức. đủ mọi phòng đoán, tam sao thất bản, mỗi người góp một chuyện, chẳng biết nguyên nhân thực hư ra sao. trong khi đó công an đang phong tỏa hiện trường tại căn biệt thự, tiến hành thu thập lời khai của các nhân chứng và khám nghiệm tử thi để phục vụ công tác điều tra. Theo một nguồn tin tân cận cho biết, ông Hùng trước khi chết đã bị một kẻ to con khống chế. Hắn đã chụp thuốc mê cho ông ngất đi, sau đó tiêm vào tĩnh mạch một lượng thuốc độc tổng hợp. Vì vậy, nạn nhân co giật, sôi bắn mép, nhưng không kịp kêu cứu lên một tiếng. Hùng thủ là một kẻ vô cùng quỷ quyệt, đã điều nghiên tính toan rất kỹ, vì vậy không hề để lại dấu vết gì trên hiện trường, kể cả dấu vân tay. Việc dừng để bị xô lệch chứng tỏ trước đó nạn nhân và hung thủ Đã có cuộc vật lộn, rất có thể đây là người quen nên gia chủ mới không kêu cứu. Không loại trừ khả năng, khi phát hiện ra nguy hiểm, ông Hùng định kêu lên nhưng không kịp vì đã bị trục thuốc mê vào mặt, dẫn đến ngất xỉu. Câu hỏi được đặt ra là kẻ giết hại ông Hùng là ai mà thông thuộc đường đi lối lại trong nhà như vậy. Hắn còn biết ông Hùng nuôi hai con chó rất dữ tợn nên đã loại bỏ chúng khỏi vòng nguy hiểm và camera an ninh trong ngôi nhà cũng đã bị vô hiệu hóa trước đó. Nếu như bà Hiên giúp việc không thức dậy ngang đêm thì át hàn sáng hôm sau thi thể ông Hùng mới được phát hiện. Toàn bộ nhân viên hành chính trong công ty được triệu tập kể cả phó giám đốc trợ lý mà phó giám đốc công ty lại chính là Hưng Mắc Ma Trần Đình Hưng. Trong khi lấy lời khai, tất cả đều có chứng cứ ngoại phạm kể cả Hưng. Nhưng các cán bộ điều tra trước khi triệu tập lại rất lưu tâm đến nhân vật này. anh tạ chưa có tiền án tiền sự Xong anh ruột là một tên giang hồ khét tiếng, đã bị bắn chết trong một lần mang súng vào khách sạn giết người. Điều khiến các anh chú ý chính là biệt danh của Hưng. Cái tên Hưng Mắc Ma rất đặc biệt, vì vậy tổ chức sức thình sự đã phải tung quân đi điều tra, và chỉ trong một ngày lân la tìm hiểu, cộng quyết thông tin từ chân giết bóng về. Thì Hưng Mắc Ma thực ra là một tên giang hồ anh chu y chinh la biet danh cua hung cai ten hung mac ma rat đac biet vi vay to chuc rat hinh su đa phai tung quan đi đieu tra va chi trong mot ngay lan la tim hieu cong quyet thong nghĩa. Hắn là phó giám đốc công ty Hùng Thịnh chỉ là cái vỏ để che đậy cho những hoạt động phạm pháp bên ngoài. Nếu không có việc Nguyễn Minh Hùng, tức Hùng Gấu bị giết thì công ty của ông ta cũng nằm trong tầm ngắm của công an rồi. Nhiều giả thiết được đặt ra và nghi vấn Hùng Gấu với Hưng Mắc Ma chính là hai trong số những đầu mối của một đường dây chuyên buôn bán hàng quốc cấm và rửa tiền xuyên quốc gia. Ngồi trước mặt điều tra viên, Hưng Mắc Ma vô cùng bình tĩnh. Hắn vẫn điểm nhiên, không có gì lo lắng hay hoàng mặng cán bộ điều tra đưa ra câu hỏi nào hắn đều trả lời chân tru dành mạch câu hỏi đó chứng tỏ hắn là một con cáo già vô cùng lợi hại cho đánh cán bộ điều tra đưa chu bức hình và chìa ra trước mặt hắn hỏi anh Hưng có biết hai người này không không cần do dự hắn đáp luôn tôi không biết họ thưa cán bộ mươi 65 đi vào ngõ cụt anh nói dối đây chính là người phụ nữ cách đây 27 năm Anh trai anh đã từng yêu si mê cuồng dại. Bái là Diệp Thảo, người đã bị khánh đại bàng suýt thì bắn chết tại khách sạn. Không những một mà là hai người. Người đàn ông bên cạnh là Văn Tùng chồng bái. Nếu hôm đó cảnh sát không kịp thời có mặt, chắc chắn anh trai anh đã giết chết hai người họ. Anh nói không biết liệu chúng tôi có tin được không khi anh và anh trai mình hai người như một. Bị vạch trúng tim đen, hương mắc mà có hơi biến sắc một chút. Nhưng chỉ trong giây lát Hắn đã chấn tĩnh được ngay Là một ngày có sỏi trong đầu Hưng bình tĩnh vằn lại Dạ Ý cân một là gì Chẳng phải các anh gọi tôi đến đây Để điều tra về cái chết của ông Nguyễn Minh Hùng ơi. Tại sao lại hỏi về một vấn đề Không hề liên quan đến sự việc như vậy Anh điều tra viên nghiêm nghị nói Công việc của chúng tôi Là điều tra tất cả những ai Có liên quan đến cái chết của ông Hùng Trong đó có anh Việc này hoàn toàn bình thường Nói để anh biết mọi thông tin về anh Chúng tôi nằm rất chắc Nên mong anh vui vẻ hợp tác với cơ quan điều tra Tôi chẳng liên quan gì đến cái chết của anh Hùng Bình thường anh em sống chung với nhau rất tốt Tôi để là cấp phó của anh ấy Nên chẳng có lý do gì Để tôi phải ra tay với anh Hùng hết Điều tra viên là nhếch miệng cười. cười Chúng tôi chưa kết luận anh giết anh ta mà Tôi hỏi lại vào khoảng khung giờ từ 12 giờ đêm cho đến 2 giờ rưỡi sang ngày 23 tháng 6 anh làm gì và đâu. Cán bộ hỏi thừa, tầm đó tôi đang ngủ say như chết tại nhà, có <cười> điên đâu mà ra ngoài tầm đó. Có ai làm chứng cho câu nói của anh không? Hưng mắc ba nhíu mày khó chịu nói. Cán bộ hỏi vậy thì tôi biết trả lời sao? Tôi sống một mình một căn hộ, không có vợ con thì làm gì có ai làm chứng? Nhà anh có người giúp việc hay quay ở cụm không? Không ai cả, thi thoảng một số người bạn trong hội độc thân có đến chơi. Nhưng muộn nhất là 11 giờ đêm cũng về rồi. Bình thường trái đến nhà tôi vào buổi tối. Thích thì ra quán là một trầu rời phắn. Để bấy tôi mệt nên đi ngủ sớm. Anh nghi ngờ ai? Có động cơ giết ông Hùng không? Trong công ty, người nào tôi có hiểm khích với ông ấy vậy? Tôi thấy chẳng có ai. Cũng không biết nghi ngờ ai. Quan hệ riêng tư của anh Hùng tôi làm sao mà biết được? Vì không phải lúc nào tôi cũng ở bên anh ấy đâu? Được rồi, anh có thể về. Nếu có thông tin gì hãy báo cho chúng tôi. Chào cán bộ. Hưng mắt mà đi ra. Khi đến vị trong chiếc xế hộp, hắn mới bật lên tiếng chửi thề. Mẹ cha mới thẳng cực. Chúng mày làm gì có đủ trình đòi nắn gần ông mày. Mất bao nhiêu thời gian của ông. Mẹ kiếp. Ngay khi hắn vừa rời đi, anh cán bộ hỏi cung nhắc máy báo cáo tình hình với cấp trên. Đầu bên kia ra lệnh. Độc chí trong người bám sát đối tượng, nhưng phải kín đáo, không được để hắn phát hiện và đào tẩu. Tên này rất gian ngoan xào quyệt, không đùa được đâu. Báo cáo rõ. Hành đào nhận được tin hùng gấu bị giết ngay trong đêm, mà bằng hoàng hết cả người. Cô vẫn đang ở cùng con gái ở quê. Hai mẹ con vừa có chuyến du lịch Nhà Trang Đà Nẵng về thì nhận tin dữ. Việt Hoa lặng người đi. Cô đã từng rất hận người đàn ông này, từng nghĩ sẽ không bao giờ tha thứ cho ông ta, mặc dù trước đó cô từng biết ơn về việc ông đã cho người dạy cho hai kẻ sống xa kia một bài học. Mới đây khi biết hùng gấu chính là cha đẻ của mình qua tờ giấy xét nghiệm ADN mà ông ta trưng ra, cô lại thấy thương mẹ mình và hận người đàn ông này biết bao. Vì ông ta mà mẹ con cô phải ly tán mỗi người một nơi. Có cha có mẹ mà phải đi làm con nuôi của người khác, có cha có mẹ mà như kẻ mồ côi. Những giờ phút này tình phụ tử không cho phép cô thở ơ trước cái chết của cha mình một nỗi xót xa cay đắng và một câu hỏi lớn luôn hiện ra trong đầu: ai đã giết ông ta? Ông ấy có gây thù chuốc oán với bao nhiêu người để đến nỗi bị thanh toán ngay trong đêm như vậy? Cho dù nguyên nhân có là gì đi nữa, thì cô vẫn muốn điều tra xem kẻ nào đã ra tay sát hại ông Hùng. Việt Hoa nói với mẹ: mày tu xếp để vào Sài Gòn đi mẹ, con muốn nhìn mặt ông ấy lần cuối. Hành đào cũng không phải là gỗ đá. Tuy hận hùng gấu, nhưng trong sâu thảm tâm hồn cô vẫn dành một chỗ cho ông ta. Càng hận, càng không thể quên được kẻ đã làm cho mình đau khổ. Nhưng giờ ông Nguyên đã chết rồi. Cô muốn trách cứ, nguyện rùa hay gì thì cũng không được nữa. Hai mẹ con nhanh chóng đáp chuyến bay sớm nhất vào Sài Gòn. Trên suốt chuyến bay, Việt Hoa im lặng, không nói một câu, khiến hành đảo lo no lắng Tuy chỉ mới gần con gái có mấy ngày nhưng cô thật hiểu ra. Việt Hoa có nhiều điểm rất giống hùng gấu, đặc biệt là tính cách muốn gì phải làm cho bằng được nhìn vào mắt con gái cô thấy có ngọn lửa hận thù trong đó không phải sự hận thù đối với người trang ruột mà với kẻ vô hình nào đó đã gây nên cái chết cho cha nó. tự nhiên cô thấy sợ nắm lấy tay con gái hành đau nhỏ và làm điều gì dại dột nghe chưa mẹ chỉ có một mình con hãy hứa với mẹ tuyệt đối không được liều lĩnh và làm điều gì dại dột, nghe chưa mẹ chỉ có một mình con thôi con có bề gì mẹ chết chứ không sống nổi Mày yên tâm, con không chết được đâu. Đừng lo cho con. Trong đám tăng của hùng gấu hôm ấy có rất đông người đến dự. Tuy chưa một lần được hắn thừa nhận, cũng chưa một lần được mặc trên người bộ váy cô dâu. Nhưng hành đạo và con gái vẫn mặc tăng phục và là người thân duy nhất của Minh Hùng, tức Tổng Giám Đốc Tập đoàn Hùng Thịnh. Mặc dù tăng ra bối rối, trong vệt hoa vẫn kiên đáo quan sát từng cơ trì của những người đến viếng, Đặc biệt cô rất chú ý đến một người. Chính người này đã giúp ba đưa hai kẻ làm hại cô đến nhà. Hưng mắt mà, đúng vậy. Đây chẳng phải đàn em thân cận của ông ư. Cô đã từng gặp hắn vài lần, nhưng giờ sau mỗi lần Việt Hoa đánh mắt về phía hắn, hắn lại tránh đi cái nhìn ấy. Phải chăng hắn có điều gì đó muốn giấu diếm? Một điều lạ nữa là nếu đã coi ba cô như anh em ruột thịt, thì khi ông ấy nằm xuống, hắn phải sán đến mẹ con cô để ăn nổi động viên. Đằng này thái độ của hắn có phần khiến cô phải lưu tâm. Hắn vẫn sang sái lo lắng cho đám tang của ông, nhưng tuyệt nhiên không màng đến sự có mặt của cô và mẹ. Điều này khiến Việt Hoa đặt dấu hỏi nghi ngờ. Có lẽ niềm an mẹ nuôi cô luôn duy nhất của Việt Hoa chính là Diệp Thanh và Hoàng Phong cùng ba mẹ nuôi cô luôn túc trực bên đám tang mấy ngày điền. Họ đã không bỏ rơi cô. Điều này khiến cô cảm động đến rơi lệ. Thế mà có lúc cô từng tìm kiếm thông tin để hại Diệp Thanh cơ. May ngay lien ho đa khong bo roi co bản thân kịp nhận ra sai lầm và dừng lại đúng lúc. Nắm lấy tay Diệp Thanh, Việt Hoa nghẹn ngào nói. Cảm ơn chị, em cảm ơn hai người rất nhiều. Diệp Thanh vỗ nhẹ vào tay Việt Hoa. Chúng ta đã là người một nhà, em cũng là em của chị, vì vậy đừng nói mấy lời khách sau đấy có được không. Cố gắng vượt qua nỗi đau và lo công việc cho ba mỗi yên mà đẹp nhé. Mọi chuyện tính sau đi. Chị tin công an sẽ điều tra và sớm tìm ra hung thủ bắt hắn phải chịu tội trước pháp luật thôi. Đó chính là nỗi băn khoăn lo lắng nhất trong lòng Việt Hoa. Cô tâm niệm, nếu pháp luật không điều tra ra, thì một mình cô cũng quyết làm cho bằng được dù khó khăn, nguy hiểm cỡ nào. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa cùng Đình Duy theo dõi hết tầm 12 của Khát Máu. Rất cảm ơn sự chú ý lắng nghe theo dõi của quý vị cùng các bạn. Hẹn gặp lại mọi người trong tầm 13. Còn bây giờ Đình Duy xin chào, chúc quý vị khán thính giả có một đêm thật ngon giấc.